những món đồ hườm hượn tạp Bạn thỏ được bao nhiêu món rồi? Phụ nữ luôn thích đột kích tủ quần áo của nam giới, việc này từng bị xem là biểu hiện của sự nổi loạn, ngày nay là chuyện thường ở huyện, không còn giới hạn đối với tủ quần áo của các đối tượng khác nhau, hay ít nhất giới hạn cũng không khắt khe như trước đây nữa. Bạn có thể chọn những món đồ ưng ý trong tủ quần áo của các bé tuổi teen quần áo công sở, đồ thể thao và cả đồng phục quân đội, sự lựa chọn giờ là vô biên. Mượn tạm quần áo từ tủ đồ của người khác còn là một cách để bạn tạo nên sự khác biệt cho bản thân. Bạn cần một sự sáng tạo nhất định để mặc được những món đồ đến từ một tủ đồ phục vụ mục đích và một đối tượng hoàn toàn khác. Chả có một tài liệu tham khảo nào cho bạn cảm, bạn phải tự tìm cách để khiến những món đồ đó thanh ngoan. Sau đây là một vài món đồ bạn sẽ vô cùng thích thú. Tủ đồ của ngoại Tủ đồ của ngoại là một kho tàng tiềm ẩn, sẽ khiến bạn không khỏi ngỡ ngang tất cả những món đồ vintage thứ thiệt ở ngày đó trong tầm với của bạn. Hãy nhớ thời chưa có công nghiệp sản xuất hàng loạt, chất liệu và chi tiết hoàn thiện đều tốt hơn rất nhiều so với ngày nay. Nếu bà của bạn vui vẻ cho mượn và bạn vô cùng hứng thú với những món đồ trong tủ quần áo của bạn thì chúc mừng bạn vừa được ngồi mát ẩn bát vang đấy. Áo sơ mi bèo nhún, Áo sơ mi bèo nhún vừa quay trở lại gần đây là thứ luôn luôn phù hợp cho những ai thích mặc áo cổ trễ hoặc không thì đi với quần jean và áo khoác chứ không mặc theo kiểu đệ nhất phu nhân quốc gia. Áo trơn dài, một số form dáng áo khoác thiết kế vào giữa những năm 60 và 70 với tay áo dài khoảng 3 phần tư những chiếc nút Barclito xinh đẹp, cổ tròn nhỏ nhỏ là món đồ khá nhiệm màu, kiểm tra thật kỹ để chắc chắn nó là vừa với bạn, vai áo bị xéo hoặc vai áo quá dài sẽ làm hỏng tất cả và khiến bạn trông vô cùng lỗi thời. Nếu có thể, hãy cố gắng tìm một thợ may khéo để may cho bạn một phiên bản thay thế sẽ rất xứng đáng đấy. Túi sách Cảo những cô gái rất may mắn thư hưởng những chiếc túi sách thời những năm 1970 tuyệt đẹp, từ ngây ba duyên dáng, thành lịch và hào phóng của họ. Nếu bạn không may mắn như thế, hãy cố gắng lục tìm kỹ hơn, không có lý do gì mà lại bỏ qua những chiếc túi kiểu 1960 làm từ da cá sấu hoặc ví cầm tay làm từ da lộn xinh đẹp, tuyệt vời từ những năm 1970. khẩn Quang Cổ Dù cho cửa hàng đô -si có bày dài cho bạn, một xe tải khăn quang rẻ bèo cũng không được để bản thân lạc lối mà mua nhầm chiếc khăn nhái bằng vài politer sống mùm. Thay vào đó, hãy thẳng đường chim bay hướng tới những chiếc khăn vuông nhỏ bằng lụa, thư sẽ làm sáng chiếc áo khoác công sở của bạn hoặc một chiếc khăn dài in họa tiết mà bạn có thể tắt là lời quanh cổ như người A dập chúng tôi cũng thích các món đồ sau: thắt lưng cũ từ thời 1970, giỏ áo sơ mi hiệu Sweet King London Liberty và những đôi giày biết mũi xinh đẹp những năm 1980. tủ quần áo của bạn trai dù bạn ước có thể nhưng bạn không cần phải là biker zapper để có bộ quần lê đòn đi đóng giày cho riêng mình bởi những tài thợ giỏi nhất ở Salivaral. Miễn là chàng trai của bạn không có tướng tá của cầu thủ bóng bầu dục, bạn cứ thoải mái tìm cách tiến tới thủ đô của anh Tam. Dường như tất cả mọi thứ trong đó, bạn đều có thể xào nấu lại để dùng. Áo gi lê Áo gi lê là thành tố thứ ba của bộ còm lề bà Mạnh. Madeleine Daeshit đã từng mặc nó như một người đàn ông thực thụ và hút một điếu xì gàm. Diane Carter mặc lại nó trong phim Anna High một vài năm trước đây. nốt đã mang nó trở thành món đồ của một người xào nhạc rock Chiếc áo ghi phải được cắt mày chuyển xác khoác ngoài áo sơ mi kẻ sọc hoặc in hoa. Bên dưới mặc một chiếc quần tây nam. Vào mùa hè hãy mặc áo gì lê trực tiếp lên làn da trần bóng vàng của bạn. Bên dưới mặc một chiếc váy bông bềnh lãng mạn hoặc với một chiếc đầm ôm cơ bản, một chiếc áo tun hay áo chui đầu mỏng đơn giản, áo gì lè là chiếc áo tất cả trong một. Hãy trông nó từ tủ đồ của bạn trai hoặc mua với giá nam eo trong một cửa hàng đồ gì nào đó. Quần short denim. Nếu bạn chọn món đồ này từ một uh, cậu con trai, hãy chắc chắn rằng bạn lấy cái dài siêu bự. Nếu không thì bạn phải thật trẻ và căng mẩy, còn lại rất khó để chồng vào những chiếc quần sóc denim ôm sát. Quần sock của bạn trai dường như hợp với tất cả mọi người dù là cô gái có thân hình đẩy đàn. Vào mùa đông, chúng trông cực kỳ ồn khi đi cùng với tất giày, một chiếc áo khoác vài thuyết, giày bụt giày, bốt cao gót hoặc bốt cưỡi ngựa vào những ngày hè nó có thể mặc cùng với một chiếc áo sơ mi kiểu thổ dân hoặc áo sơ mi nam đi sang đàn đính đá hoặc giày mỏi còn những chiếc quần bạc màu tua rua hay tua chơi nhìm được nếu bạn muốn nó như thế được nếu bạn không thêm thắt gì vô nữa được nếu như bạn đang trong vòng tay của nam ca sĩ pháp benjamin beallay chứ không phải eric leclerc áo len chui đầu cổ chữ V giống như Rosie Marry Morta diều mẫu với thân hình diều gợi cảm của tạp chí Elle những năm 1980 chúng ta thích mặc những chiếc áo len chui đầu cổ chữ V thật dài dậm thung thình với quần skinny jean mặc bên trong và giày cao gót bít mũi mặc áo này với quần len Hãy dùng một sợi thắt lưng nịt ngang khi bạn kết hợp nó với một chiếc váy bút hoặc và không gì, cứ nhét nó vào bên trong một chiếc váy. Cà vạt. Chúng tôi thích quan chúng như những chiếc khăn hoặc thắt nút hai lần, đặt trên áo sơ mi cài kín nút cổ. Cà vạt cũng trông vô cùng xinh xắn khi dùng như thắt lưng giống frede Hãy tìm mua chúng ở những cửa hàng đồ si hoặc lục trong đống cà vạt. Tôn đồng của ông ngoại bạn nhưng bằng mọi giá tránh xa bộ sưu tập cà vạt gia đình Simpos của thằng em gia nhé áo khoác jacket đối với chiếc áo jacket bạn có thể mặc một chiếc áo khoác siêu rộng, miễn đường rộng như cái lều là được hãy chọn những kiếc phòng cách du mục không cài nút mang phù lên một chiếc đầm cốt đồng hoặc đầm lụa muslin bông bềnh Một chiếc áo khoác hơi ủm vào người sẽ tìm nét mạnh mẽ cho chiếc váy van organ hoặc chiếc quần gìn bạn mặc nếu nó khiến bạn trông quá đô hãy dùng một sợi dây da đơn giản hoặc một chiếc thắt lưng nam thắt ngang eo xong thứ ba tủ đồ của đứa cháu tuổi tin Cà này hơi khó một chút, hơi nguy hiểm một chút là bạn có nguy cơ trở thành gái quá khi muốn hồi xuân. Chỉ sử dụng quần áo kiểu này như món bổ trợ cho bộ trang phục của bạn và chân hết tránh mặc chúng giống y chang mà các cô cậu tuổi tìm mặc chúng. Nếu không, bạn sẽ trông như một cô bé nhỏ đáng thương đang đi thi hoa hậu, bắt chữ trang điểm và đi giày cao gót như người lớn. Áo len có mũ không bao giờ được mặc với quần jean. tốt nhất hãy mặc nó bên trong áo khoác chen. nói cách khác, hãy mặc nó như một người phụ nữ thực thụ. vải denim tuyệt đối không được mang với tất, đi giày bít mũi hay giày bốt. chỉ mặc nó vào mùa hè với áo bà lỗ, áo tunis rộng và đi giày sang đan. kiểu cổ áo cánh sen. Chúng là loại cổ cánh sen đã làm mưa làm gió suốt mùa đông và mùa xuân của năm 2012. Liệu chúng có còn giữ lửa trò đến tận bây giờ hay không? Ai biết được, chúng ta phải luôn mặc chúng theo cách sang trọng và tinh tế nhất, như các nhà thiết kế hàng đầu đang làm, chứ không mặc y như cô bé Sophia trong phim hoạt hình bất hạnh của Sophia được đâu nhé. Giày dog mantel Rất nhiều phụ nữ trẻ và rất nhiều phụ nữ không còn trẻ gì mấy vẫn yêu thích những đôi giày cầm nhấn nước anh này. Loại giày được phong cách phun thâm niên 70 lồi ra khỏi sự quyền lãng. Chúng tôi khuyên bạn không nên đi giày này mà mặc nguyên cây đen. Hãy chọn kết hợp chúng với những thứ nữ tính hơn. Nguyên tắc thời trang này áp dụng tương tự đối với giày để bánh mì. Giày thể thao sặc sỡ Những đôi giày này thích hợp mang với quần da ôm co giãn hoặc đâm ôm dáng căn bản Sẽ rất buồn cười khi mặc cùng một chiếc quần kiểu thể thao hay đầy kẹt sọc Chúng sẽ biến ban trở thành cầu thủ đá bóng ngay lập tức Tủ chế độ đặc dụng Khi cân nhắc việc mang các loại đồng phục hoặc những món quần áo có mối liên hệ với một hoạt động cụ thể như ballet hoặc cưỡi ngựa hãy nhớ trên hết là không có thứ nào mà được mới tình tươm cảm chỉ chọn những món đã qua sử dụng và đã lên một vài nước biến tấu chúng nhuộm lại chúng mặc trùng với thắt lưng nhưng đừng bao giờ xem chúng như món đồ chính của nguyên bộ trang phục quần chuyên dụng quần màu trắng thợ đánh cá màu xanh thợ sơn Kẻ sọc người bán thịt và quân của các thiết viên nói chung đã được hiệp ảnh gia Nikolai Krasat chụp lại thành một bộ ảnh cho tạp chí Eo vào năm 1975. Đây là những thứ giá thành thấp, tuổi thọ cao và không bao giờ lỗi mốt. Bạn có thể đến mua ở những cửa hàng cung cấp quần áo lao động hoặc trên Internet với giá rẻ bèo. Bạn có thể mặc chúng rộng thung tinh, sạc sỡ, quen ố hay tinh tươm, tùy ý và sẽ rất hoàn hảo khi mang chúng với giày xăng đàn cao gót hoặc giày vục dây Đồ cưỡi ngựa, quân chẽn, áo khoác cưỡi ngựa, giày bốt cưỡi ngựa, bốt đến mắt cá chân, găng tay, hầu như mọi món đồ trong thế giới của môn cưỡi ngựa đều đáng mặc, miễn là chúng đừng mới toành là được. Phục trạm của vũ công ba lê, áo đắp chéo hai bền ngực, tất quân vừa chạm đến mắt cái chân, tắt body, giày ba lê, giày biết mũi kiểu vũ công tango, go kinh để đi trong nhà, váy văn xòe màng với tay biker để ra đường, đều trên ca tuyệt vời. Trạm phục quân đội chúng ta từng một thời nhìn thấy những chiếc áo khoác sĩ quan hải quân, áo tràng lửng hải hàng nút, áo khoác cảnh vệ kaki ở khắp mọi nơi. Có hàng đống thứ quần áo dùng trong quân đội và lực lượng vũ trang mà bạn có thể dần chủ hòa chúng cho mục đích của chính mình. Phục trang hàng không, áo sơ mi kaki, thắt lưng quân đội và dây bốt đều có thể cần nhắc mặc được. Với điều kiện chúng không được trông như một phần của nguyên bộ đồ vũ trang và chúng là những thứ bộc lộ tính cách của bạn một cách thành thật nhất. Tránh ra khỏi chiếc quân sóc đá banh sánh bóng, áo của lọ của cầu thủ bóng bầu dục và mang dây quân vật đi vòng vòng cũng như đồng phục y tá hay tạp dề của hậu phòng chúng không phù hợp để mặc ra đường. Theo Zazan, người sáng lập Zazan Store, đường Monchette, Paris. Trong trường hợp mượn quần áo từ tủ đồ của người khác, thì thứ gì cũng có thể lấy được. Tất cả những gì bạn phải làm là tạo được sự tương phản. Nếu bạn cảm thấy nó điệu đà quá mức, hãy thêm vào một món đồ để thao. Còn nếu bạn chồng hơi xê xoa, hãy khoác lên một chiếc áo khoác mạnh mẽ nam tính. Cô có nghĩ rằng phòng cách Pháp và sự lôi quấn kiểu Pháp vẫn còn tồn tại và phát triển không? Có chứ, dù mục đích của việc trở nên nữ tính ngày nay gần như giống hệt nhau ở mọi nơi trên thế giới, tôi có thể khẳng định một điều rằng vẫn còn một nhánh cực vững mạnh của sự lôi quấn chỉ có thể tìm thấy ở Paris. Nó cốt ở sự thành lịch bẩm sinh dường như nằm sẵn trong gen của phụ nữ Pháp. Thời trang đã từng có nghĩa là nước Pháp, Paris đã từng là biểu tượng của sự thanh lịch. Chính nguồn di sản và sự truyền tải thông điệp thời trang và sự nữ tính đặc trưng đã mang đến cho phụ nữ Pháp sự khác biệt. Họ cũng thừa may mắn khi được hưởng quyền lợi từ một quyền kinh thánh thời trang được ấn hành hàng tuần dưới dạng một cuốn tạp chí tên Elst. El là thậm chí thời đại đầu tiên nhận định được sự khác biệt và sự nguyên thủy trong vòng cách pháp, đồng thời truyền bá rộng rãi nó với một sự duyên dáng, thành lịch, quyến rũ và không có bất kỳ dấu vết thổ thiền nào. El mang đến cho phụ nữ một góc nhìn hoàn toàn mới về thời trang. Nó bảo rằng chúng ta có thể chồng nữ tính khi mặc một chiếc áo sơ mi nam, hay có thể đi giày cao gót khi mặc quần tây nam èo khuyến khích tà và vỡ mọi nguyên tắc. Mình tình nguyện thoại và rít là một trong những biểu tượng của sự vận động trong phong cách và xã hội Pháp. Về phương diện hình thể cũng vậy, phụ nữ Pháp có nhiều vóc dáng hơn phụ nữ nước khác. Họ có thể có cơ thể nữ tính mà vận trông cực kỳ nữ tính. Họ cũng rất bất cần hoang dã và rất hiếm khi trang điểm với quần diện quyến rũ, tỷ lệ cân đối, ngon ngao và thành lịch. Họ mang đến ấn tượng về một sự tự do tuyệt đối, phong cách của bà Đốt vẫn luôn được xem như một phong cách thời trang đường đại. Paris được xem là kinh đồ thời trang của thế giới hàng thế kỷ nay, cô có nghĩ bây giờ vẫn thế không? Tôi phải nói một điều là, thời trang Pháp đang có hơi ảnh hưởng bởi thời trang Ý và ngược lại. Hollywood với những bộ phim và ngành công nghiệp ngôi sao mà nó hình thành đã rộng rãi phong cách haute couture của Pháp và những nhà thiết kế Mỹ ép buộc ngành công nghiệp đồ may sẵn phải thay đổi. Bằng việc tìm vào đó những liều thuốc mang tiền thời trang đường phố, London đã trở thành thành lũy của trí tưởng tượng không biên giới. Trên hết, thời trang đã trở thành một khái niệm toàn cầu. Tuần lễ thời trang giờ đây được tổ chức khắp hành tinh. Nhưng Paris vẫn luôn là cái nôi của những nhà thiết kế thời trang sáng tạo nhất thế giới. Có lẽ phụ nữ Pháp ngày này ít tạo được cảm hứng hơn như họ đã từng. Có thể do sự cầu toàn và lai tạp của thời trang hiện nay, người ta mua một kiểu váy tương tự nhau ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và chính điều này làm việc xác định phong cách tuần chất Pháp trở nên khó khăn. Chỉ có sự thành lịch đặc trưng là thứ rõ ràng nhất về phong cách Pháp. Khi đi du lịch tới Trung Hoa Lục địa những năm 1980, tôi thật sự ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của phụ nữ Bắc Kinh trong những chiếc áo kiểu Mao Trạch Đông và những đứa trẻ trong trang phục Trung Hoa truyền thống. Màu sắc của chúng thật kỳ diệu, nó mang lại một vẻ đẹp, sự duyên dáng và sự hài hòa đã dần mất đi 20 năm về trước. Người Trung Quốc giờ đây ăn mặc hoàn toàn như người châu Âu. Tôi cũng say đắm phụ nữ Ấn Độ, mặc sari truyền thống, cũng như những người trẻ Nhật Bản với sự táo bạo mà nguyên bản của họ. Cổ có nghĩ rằng thời trang luôn phải gắn liền với thời đại? Đúng vậy, thời trang thật sự phản ánh những gì đang diễn ra trong xã hội. Ngày nay mọi thứ đều bị đồng phục hóa Và tất cả mọi người ít hay nhiều đều ăn mặc y hệt nhau Trước cú nhảy vọt của nền kinh tế vào những năm 60 Người ta chỉ mua quần áo 2 hay 3 lần trong một năm Họ giữ gìn và chăm sóc chúng cẩn thận Ngày nay chúng ta mua cả ngàn món đồ mà không cần thiết phải có thứ gì trong tủ quần áo thật sự Với hợp với chúng ta Tất cả mọi thứ đều đang quá tải. Quá nhiều thứ được chào đón hiện nay, họ, những nhà sản xuất thời trang, tìm vào đầu chúng ta suy nghĩ rằng hàng cao cấp là thứ luôn có sẵn để cung cấp cho tất cả mọi người. Từ Tư tưởng này đi ngược lại hoàn toàn với khái niệm thật sự về hàng cao cấp. Phụ nữ bị thuyết phục rằng sở hữu đồ giá trị cao thì họ sẽ hạnh phúc. Họ bị khiến cho rằng nếu không có cái túi đó hay đôi giày đó thì họ sẽ rất buồn bã và cổ sở cao cấp. Giờ đây giống như một tiếng nghệ thuật tạo ảo giác, những phiên bản có sẵn của hàng cao cấp tích thực có mặt khắp nơi mang đầy tính lợi nhuận và đôi khi giá thành rẻ hơn rất nhiều so với một vài năm trước đây. Ngày xưa, những cuộc thợ may yêu quý ở các nước địa phương khác bắt trước lại những tác phẩm được tạo ra bởi nhà pháp hàng đầu cho khách hàng của họ. Ngày nay, cầm nghệ sao chép đã chạm tới ngưỡng bậc thầy và nó chính là lý do khiến thời trang nhanh chóng lũi thời phải thay đổi sau mỗi 6 tháng trong một quy trình liên tục và xoay vòng. Mỗi lần chúng đều trở về cùng một điểm, mọi thứ đều là một dạng làm lại, nào đó rất rất ít những thứ mới thật sự xuất hiện, vì thế mà giờ đây ta khao khát những thứ mới mẻ và khác biệt. Cô định nghĩa như thế nào về một người phụ nữ gợi cảm? Để trở nên gợi cảm, một người phụ nữ không nhất thiết phải mang giày cao gót hoặc mặc đầm cổ rẻ sầu tới rốn. Cô nào mà có suy nghĩ như thế thì thật đáng thương. Tôi ẻ là bạn có thể thấy rất nhiều cô gái như thế ở Ý. Nhưng đồng thời, tôi cũng có phần ngưỡng mộ những cô gái cố gắng thật nhiều tới vậy để trở nên nữ tính và được thèm muốn. Việc đó thật sự rất vất vả. Ngành quảng cáo và ngành truyền hình ý đã phát triển có phần sai lệch, hình mẫu lý tưởng của sự nữ tính. Ngay trước, mẫu người được chọn là Vakali và Audrey Hepburn. Ngày này là tất cả các ngôi sao kiêu dâm trong trang phục hậu phòng. Những hình mẫu tham khảo đã trở nên quá thô tục. Sự thô tục này cũng là một phần lỗi của các tạp chí thời trang khi họ đã khiến phụ nữ tin rằng đó là chuyện bình thường khi đi vòng vòng trên đường với bộ quần áo họ dùng để mặc đi biển. Nói ngắn gọn, chúng ta đã đánh mất khái niệm về sự tôn trọng lẫn nhau cùng với khái niệm về quy tắc ăn mặc. Không bao giờ có chuyện, bạn có thể đi tới văn phòng và có một buổi tiệc đêm trong cùng một bộ tràng vục cảm. Cô có tin rằng quần áo đại diện cho con người của chúng ta không? Có tôi tin chúng ta là thứ chúng ta mặc. Quần áo bộc lộ những thứ rất riêng tư và kín đáo về bản thân ta. Nếu chọn mặc những thứ quần áo không phù hợp là ta đang hóa trang bản thân. Về ngoài là hình ảnh chúng ta muốn mọi người nhận định về con người mình. Bởi vậy mà ta không nên tạo ra sự nhầm lẫn nào ở đây bằng việc chọn dài quần áo. Cách ăn mặc là vô cùng quan trọng khi chúng ta muốn nhận được sự ủng hộ của người khác. Tôi nghĩ rằng một bộ phận người trẻ có nhận thức cao hơn trong thế hệ ngày nay dường như đang bị áp đảo bởi hàng đống thương hiệu nhãn mát. Hình ảnh đến nỗi phản ứng của họ là ăn mặc ngày càng đơn điệu và dập khuôn Dù đến từ tầng lớp nào của xã hội, quần áo ta mặc thể hiện rất sâu sát về bản thân ta Người ta đang tìm kiếm những hình tượng mạnh mẽ và đang cố gắng thể hiện sự chống đối của mình đối với chủ nghĩa tiêu dùng hiện nay Bằng cách chọn tối ăn mặc theo kiểu bảo thủ và dễ biết thủ quần áo lý tưởng của cô là gì nhìn chung thủ quần áo lý tưởng của tôi sẽ gồm có một chiếc quần kaki nam một chiếc áo sơ mi trắng một chiếc quần jean một chiếc áo choàng cổ điển áo chui đầu cổ chữ V áo len cổ lọ quần tuxedo giày cao gót tôi cũng thích những chiếc áo đầm màu be khi kết hợp với màu nổi bật tôi cũng thường hay ra đường mà không cần mang túi sách